Xin à, chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Máu Official à, Và ngày hôm nay thì chị Cường xin à, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Ngọc Lan Có tựa đề là Mưa, Máu, Gió, Tanh Một cái uh, tựa đề nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với giọng đọc của chị Cường Xin mời Tốt đang thiềm thiếp trong giấc ngủ của mình Xung quanh bao chùm giặt một màu tối om như mực Có lẽ Tốt đang mơ một giấc mơ đẹp Thì tiếng búa gõ côm cốp khiến anh tỉnh giấc Sau đó Tốt chỉ còn nghe tiếng đất chạm vào nắp hòm. Tốt hét lên Thế nhưng không ai nghe thấy gì cả Thế giới vô thường Vạn vật luôn tuân theo một quy luật Đó là quy luật sinh tử Và trong cái vòng xoáy tạo hóa đó Nó đã vẽ ra bao nhiêu điều kỳ ảo về thế giới tâm linh. Theo sự phát triển của khoa học công nghệ, có những điều bí ẩn mà ngay cả những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới cũng không thể chứng minh được. Thế giới vô hình hay người ta vẫn quen miệng gọi là cõi âm luôn bao hàm rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Liệu rằng khi một người chết đi, vong hồn người đó sẽ đi về đâu? Dân gian vẫn quan niệm phàm là người chết Linh hồn sẽ lìa khỏi xác, về chầu địa phủ để phán xét tội trạng cũng như công lao lúc tại thế. Đó là đối với những cái chết bình thường. Còn với những người chết oan không được gia đình biết đến, không có nơi hương lửa, lâu dần sẽ thành hồn ma vất vưởng hay là vong hồn ngạ quỷ lang thang nơi trận thế. Bản tôi thì tin rằng, thế giới quay âm luôn tồn tại song hành cùng với người sống. Có điều thấy được hay không phải do căn do vía. Đôi khi cũng chỉ là vô tình hiện hữu cho chúng ta bắt gặp mà thôi. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi xin được thuật lại cho độc giả một câu chuyện liêu trai kinh dị mà tôi được nghe kể lại từ bà Vũ Thị Lập. Năm nay bà đã gần 95 tuổi, là cháu nội bốn đời của ông bá hộ Nguyễn Vinh, một bá hộ nổi danh nhân Đức ở vùng này vào giai đoạn những năm 1800 về trước. Sự việc ấy được ông bá hộ Nguyễn Vinh kể lại cho con cháu đời sau. Dù thời gian trôi qua đã quá lâu, lại qua nhiều đời truyền miệng không thể tránh được việc tam sao thất bản, thêm mắm giảm muối. Nhưng khi kể lại với tôi, bà Vũ Thị Lập vẫn không thể giấu được nét thái hùng trong đôi mắt của mình. Hơn hai trăm năm về trước, giáp danh thành phố Thái Nguyên có một ngôi làng nhỏ có tên là Thượng Thanh. Sở dĩ làng này có cái tên kỳ lạ như vậy là vì những đêm trời trong vắt, Ánh trăng soi sáng khắp cả làng tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ nên thơ, nhưng cũng mang lại cho con người ta một cảm giác gì đó rờn rợn, ớn lạnh đến nổi da gà. Lâu dần cái tên Thượng Thanh đã không còn được đám trẻ con biết đến, mà thay vào đó, làng Thượng Thanh đã đổi tên thành Yên Bình, nghĩa là nơi neo đậu bình an. Làng Yên Bình qua lời bà Lập kể dạo đó có 8-900 hộ dân, thì đến 9 phần 10 đều làm nông, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó chỉ đủ để đa số dân cùng đinh trong làng đóng sư nộp thuế. Còn đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày thì có phần cực nhọc và khó khăn lắm. Cái thói đời, kẻ cùng đinh thì vẫn là cùng đinh, kẻ giàu có thì vẫn ăn trên ngồi chốc hơn đời. Âu cũng là cái lý của nó từ ngàn đời nay. Chẳng thế mà dân gian hay bảo rằng, con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì quét lá đà. Ở làng Yên Bình, dòng họ Lưu Văn là dòng họ lớn nhất. Trong số hơn 300 tộc nhân, phải kể đến gia đình của bá hộ thủ. Gia đình bá hộ thủ nổi tiếng giàu có nhất vùng, với đất đai trăm mẫu, thóc lúa trục kho, còn tiền bạc thì người tắt đồn, đến mấy dương chặt ních. Phải cỡ mấy con trâu kéo mới nổi. Ba đời nhà bá hộ thủ bám lấy làng này, lấy ruộng đất ra cho cấy rẽ, thành ra giàu có lắm. Trong nhà gia đình nuôi hơn 5 người, Ông bà bá ăn trắng mặc trơn, chẳng bao giờ lo đói lo kém. Sống trong cảnh giàu sang là thế, nhưng hai ông bà thủ lại phát thiện tâm, chuyên làm việc thiện. Nào là xây chùa dựng trường học, tu một đường xá Những việc ấy làm nhiều không sao kể xiết. Cũng vì năng thiên bố đức nên cả vùng ai cũng yêu mến. Nhưng ông trời quả thật không có mắt, hoặc giả như đúng như dân gian thường truyền tai nhau rằng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông cụ thân sinh ra ông thủ, lúc sinh thời coi tiền bạc quan trọng hơn cả mạng sống, coi gia nhân trong nhà và dân làng chỉ là những công cụ bóc lột. Trong một đêm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp đã xông vào giết chết cả nhà bá hộ thủ. Của cải bị vét sạch không còn một trinh. May mắn thay gia đình ông bá hộ thủ cũng không bị tuyệt tự, bởi vì cô con gái đầu tên là hạnh đã thoát được do cô lên tỉnh đi thăm nhà bà con chưa về làng đêm đó. kể từ đó cô hạnh lâm vào cảnh túng bấn dù ngôi nhà bề thế vẫn còn sừng sững giữa cái làng 9 phần mười là dân cụng đinh này sau cái chết của cha mẹ mình cô hạnh tuyệt nhiên không dám ở lại gian nhà đó nữa cô sai gia nhân cất cho mình một căn nhà gỗ ở ngay dìa căn nhà cách đó chừng chỉ độ năm thước lấy chỗ chú nắng chú mưa người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng sao hoặc những kẻ đêm đi soi ếch hay người ra đồng sớm đều thấy trong căn nhà gỗ của bác hộ thủ có những thân ảnh làng vàng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng vốn có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời hoặc những đêm trăng rằm tháng bảy cô hồn người ta vẫn thấy cả chục cái bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà cứ ôm mặt khóc lên những chàng ai oán lâu lâu ở đó lại phát ra những chàng cười lanh lành nghe đến sợ óc dân làng truyền tay nhau căn nhà đó có ma Từ đó căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim tường xây mái ngói không ai dám ở nữa. Cách vài ngày cô Hạnh lại đến để đốt nhang dọn dẹp, rồi lại ra căn nhà mới dựng cách đó không xa mà ở. Xung quanh căn nhà nơi gia đình ông bá hộ thủ chết, giờ đây cây cối mọc um tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống và hàng bia bộ sau nhà càng khiến cho cảnh vật âm u sờn sờn hơn. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông bá hộ cùng toàn thể gia đình tính ra hơn chục mạng người mà tra khảo nơi cất giấu của cải nhẫn tâm hơn sau khi đã chiếm được mấy xương vàng chúng còn thẳng tay chặt đầu bọn họ mười hai cái đầu lăn lông lốc trên nền đất máu huyết chảy ra thâm xì cả một khoảng mắt cứ mở trợn trừng vì chết oan kể cả lão gia nhân đã hơn tám mươi tuổi cùng đứa con út mới tròn năm tháng vẫn đang bế ngửa chúng cũng không tha Đêm đêm người ta vẫn nghe thấy có tiếng than khóc vọng ra. Nên trời vừa chập tối là không ai dám làng vàng quanh đó nữa. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê giợn với những câu chuyện được dân gian thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà bá hộ thủ chết oan nên đã hóa thành quỷ hết cả rồi. Vào đó quấy phá là sẽ bỏ mạng như chơi. Tại quán nước nhà bà Bồi, mới đầu giờ thìn mà dân làng tụ tập rất đông. Quán nước tồi tàn sát gốc đa đầu làng yên bình, hôm nay lại tấp nập người ra kẻ vào. Phần vì hôm nay là ngày nông nhàn, phần vì người làng đang bàn ra tán vào chuyện nhà ông Phú hộ thăng. Tiếng một lão nông độ ngoài ngũ tuần cất lên giọng đầy thắc mắc. Này công các bà ơi, thế nhà ông Phú có sự gì mà rình rang thế nhỉ? Từ qua tới giờ tôi thấy ra vào đông lắm đấy. Bà bồi chủ quán tay cầm cái quạt mo vừa đuổi ruồi vừa chép miệng nói. Chả biết rõ lắm đâu, cơ mà chắc sự không lành rồi. Một bà mặt mâm ngách đôi môi đen sì lên hỏi lại. Bà bảo sữa ấy ra sao cơ? Một mụ mặt bánh đúc với khảm răng đen nhẻm đáp thay, tỏ vẻ am hiểu lắm. Thì các bác chưa khóng được chuyện gì à? Bà ba nhà ông Phú mới cưới được có nửa năm nay, đang sống yên ổn. Thế mà chẳng hiểu sao lăn đổng ra ốm Thế bảo là ma nhập hay sao ấy Mấy ngày nay Nhà ông Phú mời về bao nhiêu thầy pháp cao tay Vậy mà có trị được đâu Ông ấy treo thưởng Ba nén vàng cho ai chữa được cho người vợ ba ấy đấy bà bồi xít miếng bá trầu trong miệng Rồi nhổ toẹt đám nước đỏ Như máu chó xuống nền quán rồi thốt lên cha chà Có chuyện đấy à? Thì thì đáng sợ lắm đấy các ông các bà Mà nhập thì kinh rồi Một lão trung có hàm dâu quay nón trợn mắt quát lên. "Ủi giời, ma quỷ đâu ra mà lắm thế? Thì ẩm tì hết đất hay sao mà chúng nó mò lên đây nhập vào người chân? Đúng là một lũ mê tín dị đoan mà. Ngồi đấy nói vớ nói vẩn. Đến tay ông Phú Thăng, ông ấy chẳng gàng mồm ra. Một mụ già răng rụng gần hết đang kéo váy gãi mớ hắc lào sồn sột của mình. Nghe thấy thế ngứa mồm, bà ta nói. Quản bác nói thế nào chứ? Thế tôi hỏi quan bác nha, nhà con mụ hận có căn chòi ở mé sông đấy. Thầy phán con gái mụ chết vào giờ trùng, có ai tin đâu. sau nó trả về vật chết hết lợn gà đấy con gì. cái dạo ấy mà không cúng kiếng, ấy, thì nhà mụ hận không khéo chết bằng sạch. Thế đây không phải ma thì là gì? Còn cả nhà ông bá. Bà già răng rụng biết mình lỡ lời khi nhắc đến chuyện của nhà ông bá hộ thủ bị cướp giết năm nào. Bà im bặt đưa mắt nhìn quanh. Giống như sợ thế giới quay âm nghe được. Lão trung niên nghe thấy thế thì cứng họng không nói nữa. Nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn cứ thế râm dàn Một kẻ khác cảm thán Tính ra vận xui ám đến nhà ông Phú lâu nhỉ. Mấy mấy tháng còn bé gái đang tuổi cập kê. Nó cũng treo cổ chết đấy. Thế nên ông Phú mới dọn sang nhà bà ba ở. Vì không muốn nghe tiếng than khóc của bà cả mà. Một kẻ khác gật đầu. Ừ. Oai oam nhỉ, khi mà dọn đến đây rồi, bà ba lại bị ma nhập. Hai. Bà bồi cũng tranh thủ bóc bánh, rúi vào tay đám người buôn chuyện để kiếm chắc thêm, rồi bà thở dài nói. Hai. Tôi thì tôi thấy tội cho bà ba, trẻ đẹp như thế cơ mà, đang cái độ tuổi xuân sắc lại bị ma ám mới khổ chứ. Nhớ đâu ông Phú tối nào ôm bà ba ngủ. Đột nhiên bà ấy bóp cho nát hai cái hạt vừng thì bỏ mẹ à. Cả đám nghe tiếng cợt nhà của bà bồi, công ai bảo ai cùng cười phá lên. Họ xót cho bà ba một thì hả hê với nhà lão phú hộ thăng đến mười. Chuyện ấy dĩ nhiên là có nguyên do của nó. Qua lời kể của bà Vũ Thị Lập, làng Yên Bình này có 8-900 hộ dân, đa phần đều là những dân tứ xứ về đây. Mấy chục năm trước vì thời cuộc nhiễu nhương chiến tranh cướp bóc liên miên nên người dân tụ lại dựng thành làng. Thời đó đa phần là đói ăn đói mặc, cơm gạo là một thứ gì đó rất xa xỉ, người dân trong làng thì chín phần là mù chữ. Hòa bình lập lại đã lâu nhưng thời cuộc và vận số cái làng này vẫn chưa chuyển mình là mấy. Kẻ nghèo vẫn không ngóc đầu lên được, kẻ giàu có thì mặc sức mà hưởng thụ ăn trên ngồi chốc với đời. Người dân làng yên bình chỉ biết mang cái sức trâu cái thân gầy ra mà è e lưng đi làm thuê cho đám phú hộ, đám cụ tránh, cụ lý. Nhà nào nghèo túng quá, chẳng có tiền chôn cha táng mẹ, thì bán con bán thân làm người ở đợ cho đám cường hào đó luôn. Nổi bật trong đám địa chủ đương thời trong làng, không phải ai xa lạ, chính là ông phú hộ họ đào tên Thăng. Ông phú hộ Thăng được dân làng gọi một tiếng ông, chẳng phải vì ông ở cái tuổi cao niên, mà vì ông là kẻ có tiền mà thôi. Ông Phú Thăng năm nay mới gần 40 tuổi, dù ăn sung mặc sướng, của ngon vật lạ dâng đến tận miệng, nhưng thân xác ông thì chẳng khác gì một con ma đói. Thân hình gầy nhẳng toàn da bọc xương, thậm chí còn thua cả đám cùng đinh quanh năm cơm đồn sắn hoặc cháo cám nhét kẽ răng. Thân hình khô đét đó lại trái ngược với cái đầu to ngang cái giành tích, càng làm nổi lên vẻ quái gì ở ông Phú. Khuôn mặt xương sầu với ấn đường hẹp, nhân trung ngắn, đôi lông mày hướng bát tự ngược. Cặp mắt thì ti hí lòng trắng nhiều, lòng đen ít, luôn ánh lên cái nhìn soi mói, mỗi khi quay đến khúm núm gõ cửa nhờ vả lạy lục. Các cụ vẫn dạy rằng, không thể trông mặt mà bắt hình rong, về ngoài không thể nói lên hết tất cả về một con người. song các cụ cũng có câu, tướng tùy tâm sinh. hình dáng đặc điểm của mỗi người có thể nói lên phần nào tính cách tâm tư của họ. Và ông Phú Thăng thì lại ứng với điều số 2. Ông Phú Thăng quả thực là con người ác độc nhỏ nhen. Ông đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần rất hà khắc, chỉ chăm chăm bớt xén tiền công của họ. Gặp việc gì không vừa ý là đòn roi cứ thế dáng xuống thẳng tay. Nói đâu xa, ông Phú Thăng có thù với ông Bản vì tranh nhau mua mấy xào ruộng chiêm trúng mà thôi. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ, người ta đã thấy ông bản chết đuối ở ven sông. Quan Trên khám xét qua loa, rồi kết luận ông bản say rượu lộn cổ xuống sông mà chết đuối. Ở làng này ai cũng biết, ông bản chẳng bao giờ rượu chè cả. Quanh năm ông chỉ ăn chay niệm Phật. Đã vậy chết đuối mà cổ hằn lên mấy vết dây thừng tím lịm. Ai cũng biết dành dành là ông phú thăng cho người giết ông bản. Thế nhưng chẳng ai dám hé răng. dại gì mà mang dây buộc vào cổ mình chứ. lôi thôi cửa quan có khi mất mạng chứ chẳng đùa đâu. Kể thêm một chút về quá khứ của ông Phú này. 15 năm trước, ông Phú đã có vợ và có một người con gái đặt tên là Hợi. Dạo đó ở làng này, gia đình ông Thăng chỉ như một cái bóng mờ, đói kém thiếu ăn, ai mà chẳng biết thế. Dạo ấy ông Thăng tính tình ôn hòa lắm, đối đãi với hàng xóm hết mực thân tình. Vậy mà bắn đi một ngày, hàng xóm không ai thấy mặt ông Thăng đâu. Hỏi bà vợ thì bà cũng lắc đầu bảo không biết. Rồi một năm sau ông Thăng đột ngột từ đâu đó trở về làng. Ông dắt theo bà vợ hai rồi bỏ tiền xây cho bà cả căn nhà bể thế. Cái tin ông Thăng bỗng chốc đổi đời khiến dân làng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Họ đồn nhau ông lên mạng ngược đi phu trầm. Trời Phật run rủi cho nên chúng mẹ trầm hương. Có kẻ lại bảo tiền ấy là do ông buôn bán làm ra. Sau đó một năm. Ông Thăng lại lấy thêm cho mình bà vợ ba, năm đó mới chỉ tròn 15 tuổi. Ba bà vợ, ông xây cho mỗi người một căn nhà, nghiễm nhiên trở thành tầng lớp giàu sang trong làng. Thế nhưng từ khi có tiền, ông Phú Thăng đã thay đổi hẳn. Dân làng lúc trước thân tình là thế, nay ông Phú khinh dưới tầm mắt của mình. Dù cho tính cách thủ đoạn là thế, thế nhưng ông Phú lại rất thương con hợi, con gái của vợ cả. Con hợi năm nay tròn 16 tuổi. nhàn sắc và tính tình trái ngược với cha nếu ông phú thăng đè đầu cưới cổ dân làng tính toán từng xu từng cắc thì con hợi lại cực kỳ tốt bụng nó luôn đối xử nhã nhặn với mọi người bất kể giàu sang hay nghèo nàn mạt vật ông thăng bớt xén tiền công người làm thì con hợi luôn tìm cách giấu cha để cho thêm con bé làm vậy phần vì xuất phát từ tâm tính thiện lương phần vì muốn gỡ gạc phần nào tội nghiệp mà cha nó gây ra Nó đồn hậu hệt như mẹ mình, cũng ghi nhớ rõ lời mẹ nó dặn là, ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Quay trở lại với hiện tại, đám đồng châu đầu bàn tán xôn xao lắm, một con mụ đầu bù răng bựa sen mồm vào nói. Thấy bảo ông Phú thỉnh về mấy thầy rồi, thầy nào bị con ma nốt đạp đổ án hương rồi lao ra cảo cấu ghê lắm. Có thầy nào trị nổi đâu. còn mà nó còn nói ra mồm là đúng dằm tháng 7 tức là còn hơn 2 tuần chăng nữa nó sẽ vật chết ông phú đấy đám đông cùng ổ lên ai nấy đều ném con mắt kinh sợ về hướng nhà bà ba lúc này đang lộc cộc những tiếng chuông mõ và tiếng kinh siêu hồn ở bên trong căn nhà rộng thanh thang bà ba đang ngồi xổm dưới nền nhà hai chồng mắt trợn trừng trắng dã không thấy lỏng đen đâu mới chỉ có ba ngày thôi Vậy mà cơ thể bà ba đi xuống nhiều lắm Từ một người đàn bà xuân sắc Giờ thân thể của bà ốm o như mà đói Mái tóc đen xóa ra rối bù Quần áo thì lấm lem đất cát Đèn nến án hương mà sư thầy bày ra chấn quỷ Cũng bị hất tung ra nền nhà Cả đám bốn năm người đứng chen chân trong nhà Ai nấy đều mặt mày tái mét Sư thầy định nói điều gì đó với ông Phú Thăng Thế nhưng đánh đo một lúc ông lại thôi Biết sức mình không thể diệt quỷ, sư thầy lắc đầu chán nản kêu chú tiểu xin phép ông Phú cáo lui. Khi sư thầy đi rồi, ông Phú len lén nhìn bà vợ ba rồi cũng lủi đi mất dạng. Thất thẻo đi trên con đường đê cùng với thằng hầu lên 8 tuổi, ông Phú Thăng buột miệng hỏi nó. Thằng tí này, mày có tin trên đời này có ma không có? Thằng tí tay bưng cháp mặt nhế nhại mồ hôi, nó nói. Dạ có đi ông ạ. Anh Tốt vẫn hay kể cho con nghe đi không? Nghe nhắc đến tên thằng Tốt, ông Phú Thăng chợt cảm thấy rờn rợn. Ông gạt tay cố chấn an bản thân mình, rồi cắm đầu đi một mạch nhằm hướng nhà vị thầy cúng mà sư thầy mới mách nước để mời thầy về trừ tả. Lúc ngang qua ngôi miếu hoang, hai chủ tớ trông thấy một ông lão ăn mày nằm cạnh cửa miếu đang thoi thóp. Đôi môi khô khốc khẽ cất lên những tiếng cầu xin yếu ớt. Ơ, con lấy ông đi qua, con lấy bà đi lại, thương tỉnh cho con miếng cơm. Kêu được đến đây, có lẽ mệt quá nên ông lão ăn mày nằm vật ra. Sức cùng lực kiệt, ông đành phó mặc mạng sống của mình cho rời cao. Thằng Tý len lén nhìn ông Phú, rồi nó đánh bạo hỏi. Ông ơi ông, hay là... Mình cho ông lão ăn mày củ khoai ông nhé. Ông ấy sắp chết đói rồi. Nhẽ thường tình, ông Phú Thăng đã thẳng tay và cho thằng Hầu một cái. Với ông, tiền bạc của cải mà đem ra bố thí cho ăn mày thì chẳng khác gì đem máu thịt ra đãi diều quả. Thế nhưng dạo gần đây, những sự việc kinh hoàng liên tục tìm về làm thế giới quan của ông Phú thay đổi 180 độ. Sư thầy mà ông mời về ban nấy đã từng nói. Nhà ông ấy mà, vận khí chỉ đến đây được thôi. Nếu muốn hưởng phước báu lâu dài, thì phải năng thiên bố đức vào. gieo hạt tốt, thì mới mong nhận lại quả ngon. Nghĩ như vậy, nên ông Phú cũng gật đầu đồng tình. Thằng tí chỉ chờ có thế, nó mắc luôn củ khoai trong túi vải đang đeo trên vai xuống, rồi rúi vào tay ông lão ăn mày. Ông lão ăn mày kia như bắt được vàng, đôi tay run rẩy cầm lấy củ khoai rồi tặng vào họng nhưng sợ ông phú thăng đổi ý sẽ lấy lại ông lão nhai trợn trạo, tưởng mắc nghẹn mà chết đến nơi ông phú thăng vẫn trầm ngâm với mớ suy nghĩ mông lung của mình mấy giây sau mới hối tàng hậu đi ngay vì trời đã đổ về qua giờ ngọ bất thần một giọng nói khào khào cất lên sau lưng khiến ông phú giật bắn mình tiếng nói ấy âm vàng thoát tục hệt như vọng về từ một cõi nào xa thâm thẳm chẳng thầy nào giúp được nhà mày đâu ông phú thất kinh quanh ngoắt lại phía sau ông ông lão ăn mày lúc nãy đã biến đi đâu mất con đường trên triển đê dài thẳng tắp tuyệt không có bụi cây hay chỗ trốn nào vậy ông lão ăn mày đó đã đi đâu nếu nói là gặp ma thì lại càng vô lý hơn bởi lẽ bây giờ đang là giữa buổi trưa ma quỷ nào hiện ra mà trêu ông giữa trưa chật chưa chờ thế này chứ Dẫu thế ông Phú Thăng bỗng cảm thấy dùng mình một cái, thân thể run cầm cập hệt như có luồng gió lạnh đang xâm chiếm tứ chi của ông. Thấy chủ mình đột nhiên đứng xứng như trời trồng, thang tí giật mình hỏi. Ông ơi, sao đang đi ông đứng lại thế này? Nhà thầy dậu ở đằng trước cơ mà. Ông Phú mặt mày tái xanh như trúng gió, hai hàm răng cứng lại không thể thốt ra lời. Thang tí phải gọi mấy lần, ông mới hoàn hồn lại được. Ông phú thằng đưa đôi mắt lạc thần nhìn thằng Hầu, rồi run giọng hỏi nó. Này tí, mày có thấy lão ăn mày lúc nãy đâu không con Thằng tý nheo mắt nhìn, rồi nó chỉ ra con đường ruộng không xa nó nói. kia kìa ông ơi, ông lão ấy đi theo đường ruộng kia kì Ông phú nhìn theo hướng tay thằng Hầu chỉ, quả nhiên lão ăn mày đang dò dẫm đi theo con đường đất ven bờ ruộng. thế nhưng chưa kịp định thần, ông Phú lại đâm hoàng bởi dáng dấp ấy ông non sao quen mắt thế. Mang theo tâm trạng bất an, ông Phú vội vàng quay ngược đầu về làng. Thằng tí gái đầu nó vừa đi vừa hỏi chủ. Ơ ông ơi ông, thế mình không sang nhà thầy dần nữa à? Ông Phú cảm thấy mồm miệng khô khốc chỉ cắm đầu đi mà không đáp lời nó. Sau cái chết của con gái lớn tên Hợi. Bà vợ cả gần như phát điên phát dại, Bà vợ ba thì đột nhiên bị ma ám Thành ra dù muốn dù không Ông Phú cũng chỉ còn có một nơi để về Đó là nhà bà hai Mệt mỏi bỏ vào buồng Ma chẳng thèm động đũa vào mâm cơm trưa Ông Phú nằm xen hừ hừ như người sốt sét. Ông mệt mỏi kèm thêm cả nỗi bất an tâm trí lại kéo ông về những chuyện xưa cũ Số là sau khi đổi đời ông phú lấy thêm cho mình hai bà vợ nữa đàn ông thời đấy năm thê bảy thiết là chuyện thường tình thôi làng này thiếu gì cái cảnh chồng chung và gia đình ông phú thăng cũng không phải là ngoại lệ bà cả đã có với ông một người con gái từ thủa còn cơ khàn bà hai thì tịt đẻ ông phú những mong mình có một đứa con trai để hương hòa khi khuất núi để nối dõi tông đường cũng như có đứa để kế thừa sản nghiệp của ông vì lẽ đó Ông mới cưới bà ba về làm vợ Bà ba này hơn con gái lớn của ông có một tuổi Là một ca nương xinh đẹp có tiếng Ở Túy Thanh Lâu Cuộc sống cứ như thế êm đềm trôi qua Cái nghề cho vay nặng lãi Và cho thuê đất Làm ông Phú sống trong cảnh giàu sang hưởng lạc Cho đến một ngày Sự việc nhục nhã bị ông phơi bày, Cũng chính là nguồn cơn đã đẩy Gia đình ông vào cơn gió tanh mưa máu Quái oam thay Việc ấy lại bắt nguồn từ thằng con trai của lão soi ếch Thằng Tốt Nói thêm một chút về đứa gia nhân tên Tốt này Thằng Tốt năm đó ngoài 16 tuổi Tốt vốn thân là trẻ mồ côi Ở làng Yên Bình này ai cũng biết Lão Kháng nhà ở cuối làng Trong một đêm mưa gió tối trời đi soi ếch Đã bắt gặp thằng Tốt được quấn trong một manh chiếu cói mỏng Đặt ngay cạnh gốc đa Đúng hơn là nó bị vùi lấp sơ xài cho có lệ người ta đồn nhau rằng thằng tốt là con rơi của ai đó hoặc mẹ nó chửa hoang rồi giấu nhẹm đi cái chuyện đó sau khi sinh hạ thì cuốn chiếu rồi đem chôn luôn ở làng yên bình dưới cái thời phong kiến này chửa hoang là một việc kinh thiên động địa và nhục nhã với già tiền lắm phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng bữa cố nên những ai chót chữa hoang, một là bỏ xứ mà đi, hai là phải chấp nhận hình phạt từ ngàn đời này. Cũng may mắn cho thằng Tốt, đêm đó trời mưa rất to, nước mưa dạt đi một mảng đất bùn, cho nên lão Kháng mới nhìn thấy hắn. Lão Kháng làm nghề soi ếch đêm, lại một thân một mình không vợ không con, nên đã nhận nuôi nó luôn, đặt tên là Tốt. Tốt sống với lão soi ếch tới năm mười bốn tuổi thì lão chết. Tứ cố vô thân, Tốt xin nở đợ cho gia đình ông Phú Thăng. Công việc của Tốt là chăn trâu trẻ củi vác đá. Nói chung việc nặng nhọc gì, Tốt cũng làm. Đổi lại cơm ăn bà bữa, một năm mười quan tiền. Những tưởng thằng Tốt sẽ biết thân biết phận mà làm việc. Ấy vậy mà việc ông Phú không ngờ đến, đó là thằng gia nhân không một tấc đất cắm rùi, lại dám tơ tưởng đến con gái của Lão. Thằng Tốt trong thời gian nở nợ Đã đem lòng thương cô hợi con gái ông Phú. Tình cảm sâu đậm đến đâu thì không ai hay. Nhưng một đêm trăng sáng, ông Phú bắt được hai đứa tay trong tay và kể vai ngắm trăng hẹn ước với nhau. Ông Phú đỏ mặt tía tai, quay hàm bạnh ra, răng thì nghiến ken két Ông nhổ toẹt mái nước bọt vào mặt thằng người ở láo lếu mà xị vả nó. Tình nghe thì vui thứ tình nghe, tép tôm thì lại vui vậy tép tôm. Mày lại định đỉa đeo chân hạc cơ à? Rõ là quân lão lếu, mày định làm ô uế gia phong nhà ông phỏng. Ông Phú chửi xong mà trong lòng vẫn hậm hực lắm, nên ông đã sai người đánh thằng Tốt một trận thừa sống thiếu chết rồi quỵt nợ luôn ba năm tiền công của nó. Thằng Tốt mất ba năm tiền công thì tức có một, nhưng không được gặp lại người yêu, nó buồn chán đến mười. Thế là chẳng biết tâm sự cùng ai cho vơi đi nỗi lòng của mình. Nó cứ lầm lũi làm việc như một cái bóng mờ ở làng. Cắn rằng chờ đợi ông Phú sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý mà gả con gái cho nó. Trong thời gian ở đợi cho nhà ông Phú, Tốt đã có lần cứu mạng một công tử con nhà giàu khi cùng cha đến nhà ông Phú chơi ngã xuống sông. Sau lần ấy hai người đã kết nghĩa anh em vì cũng trạc tuổi của nhau. Tốt đem chuyện mình thương hợi rồi kể ra và cầu xin sự giúp đỡ từ gã công tử tên là Thiết đó. Thiết là con nhà giàu. nổi danh là kẻ lắm mưu nhiều kế nên suy nghĩ có mấy khắc đã vỗ đùi nói ngay ôi chào ôi dăm bà cái thứ ấy mà làm khó quan bác thế à bác cứ để tôi ông phú chả phải quỳ xuống hai tay dâng con gái cho bác ấy chứ coi việc này tôi chả kêu ơn bác vớt tôi ở sông năm nào nhé tốt nghe thấy thế thì mừng lắm vái thiết như thế sao ôi rồi ơi được thêm tội ơn bác lắm Em cắn rơm cắn cỏ, mong bác giúp em nhé. Sự này mà thành, em nhất định sẽ không bao giờ quên ơn bác. Thiết xua tay rồi nói. kìa kìa, tôi với quan bác là chỗ tâm giao với nhau. Dằm bà cái lễ lạt sao bằng tình cảm của tôi với bác được. Bây giờ bác cứ làm theo cách của tôi. Còn tiền thì khỏi đi, sẽ có đứa khác tự cung cúc nó dâng lên cho tôi thôi. Tốt biết người anh em kết nghĩa của mình là cái dạng túc trí đa mưu cho nên rất yên tâm. Thế nhưng Tốt vẫn tò mò hỏi lại. Thế em phải làm những gì à bác? Thiết nốc cạn bát nước trẻ xanh rồi khà một tiếng. Sau đó hắn đứng lên phủi đít mấy cái rồi bảo. Đêm nay, bác cứ ra gốc đa đầu làng chờ đón vợ nhé. Nhưng hãy nhớ sau khi có vợ rồi thì phải bỏ làng mà đi chứ tuyệt không được ở lại đây. Những việc còn lại Cứ để tôi lo cho, nghe chưa? Thế rồi bỏ mặc cho tốt đứng đần mặt ở bậc cửa, thiết nhanh tìm về hướng nhà ông Phú. Nhưng các cụ đã dậy rồi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nghĩa là biết người biết mặt không biết lòng. Thiết vốn là một tên cháu trở và nham hiểm. Gã đến nhà ông Phú thường xuyên và cũng đã đem lòng yêu cô hợi từ lâu. Nhân cơ hội này, gã đã mượn tay ông Phú giết chết tình địch của mình. Cơ hội ngàn năm có một Vừa đi gã vừa cười kha khả rồi nói <cười> Tốt ơi Phen này thì con chết với bố mày rồi Cái tên bạc béo đó Đã mang chuyện này kể tường tận chi tiết cho ông Phú nghe Ông Phú sinh nghi dò xét Gã cũng thêm thắt thêm vào Nào là cả làng đều biết mà sợ uy ông Phú Cho nên chẳng ai dám kể ra Nào là tốt bảo đêm nay sẽ đưa cô hợi trốn khỏi làng Sau một hồi Thôi ông Phú đã giận tím mặt, thiết còn tiến lại xun xoe chèn thêm mấy câu nữa. Thằng tốt nó làm thế, thì làm gì còn thể diện của ông Phú nữa? Cô hợi là lá ngọc cành vàng, gia đình mình trong làng cũng là bậc trí giả, ăn mâm trên uống chén lớn cơ mà. Giờ mà ông Phú để cô hợi lấy thằng mồ côi đấy, khác gì là bôi do chát chấu vào mặt cái nhà này? Còn gì là thể diện của ông, của các cụ tiền nhân nhà mình nữa Cái làng này à? Chúng nó đang cười vào mặt ông đấy Ông Phú điền tiết khất mạnh thằng Thiết ngã văng ra đất Rồi nghiến răng chèo trẹo nói Chúng nó dám ngùa vào lừa ông hả Ông phải giết thằng khốn nạn này Ông phải giết nó Ông phải giết nó Nói thế thôi Nhưng ông Phú lào đảo quay vào Tiến lại giường rồi nằm vật ra cái đá Ông rên hư hư như một người lên cơn suyễn, Trời đất quay cuồng trước mắt ông Ông đã tự coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cách tổng này mà còn hơn thế nữa. Cả tỉnh cả huyện đều phải kiêng nể ông cơ mà. Vậy mà hôm nay, ông lại bị một thằng khố rách áo ôm tính đưa mình vào cảnh xấu hổ nhớp nhơ, thì làm sao mà ông sống nổi đây? Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm, nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông Phú đây, trọng hư danh hơn cả mạng của con người, Dù mạng người ấy chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Sợ xấu hổ vì tiếng đồn, Đến nỗi muốn cả con gái mình cũng phải chết đi cho đỡ nhục. Ông Phú nằm vắt tay lên chán nghĩ cách trừng trị con gái, Và nhất là cái thủ đoạn trả thù thằng khố rách áo ôm kia. Ông bắt nó phải đền tội, Nó làm ông mất mặt với xóm làng cơ mà. Quan trên trông xuống, Người ta trông vào, coi sao được. Thiết thầy ông Phú điền lắm, Nên lồm cồm bò dậy, Rồi đổ thêm dầu vào được Còn cũng thấy ông làm đúng lắm đấy. Nó bảo đêm nay sẽ đợi cô hợi ở gốc đa đầu làng. con nể ông, nên mới qua đây báo tin cho ông. Còn định làm thế nào, tùy ông liệu thôi. Ông Phú nghe thấy thế thì nghiến răng kèn két, đoạn cùng với thằng Thiết bày ra một kế hoạch tàn độc. Nhất định ông phải bắt nó đền mạng vì đã dám làm xấu mặt gia quy nhà ông. Bàn bạc mãi đến tận nửa đêm. Hai người vội vã ra đầu làng Khi đến nơi Quả đúng như lời thằng Thiết đã bẩm báo Tốt đang đứng nhấp nhổm ở gốc đa Đấy Ông thấy con nói có sai không nào Chắc nó đang đắc chí lắm đi ông ạ Ông Phú cay lắm Gân xanh nổi đầy mặt Ông chỉ tay rồi nói Mày đánh bỏ mẹ nó đi cho ông Hai thân ảnh mon men tiến lại Mà Tốt không hề hay biết cây gậy gỗ trong tay ông phú vung lên khiến thằng tốt lăn đùng ra đất ngất lịm đi thiết thấy thế thì giả bộ thằng thốt ôi rồi ôi ông đánh nó học máu chết rồi nay lúc đầu ông phú chỉ định đánh thằng láo liếu này một trận cảnh cáo thôi nhưng có lẽ cú đập mạnh quá lại đúng chỗ hiểm nên nó mất mạng rồi bây giờ đâm lao phải theo lao thôi cả hai hò nhau khiêng thằng tốt đang sội đi vì đòn đánh bất ngờ Hai người tiến nhanh vào mảnh đất Nhà ông bá hộ thủ gần đó Vốn dĩ 15 năm trước Gia đình bá hộ thủ Đã bị đám cướp chặt đầu chết oan Kể từ đó ngôi nhà vào mảnh đất này Không ai dám bén mảng nữa Mọi người đều tin rằng Ở đây có mà Cô Hạnh người thân duy nhất trong nhà thoát nạn Bây giờ cũng đã lấy chồng ở tận Kinh Thành Vì lẽ đó mảnh đất này Là cấm địa của cả làng Không ai dám đặt chân tới Ông Phú đã tính toán kỹ chôn thằng tốt ở đây, mà không biết, quỷ cũng chẳng hay được. Nhưng đối diện với mảnh đất quỷ ám này, ông Phú lại cảm thấy rất sợ. Ông giao cái việc chôn thằng tốt cho thằng Thiết, còn mình thì lủi đi ngay. Với lời hứa, nếu sự việc xong xuôi, ông sẽ gả con gái ông cho nó. Thằng Thiết chỉ đợi có thế, chạy nhanh về nhà lấy cái sẻng cán dài rồi cắm đầu đào nhanh một cái huyệt mộ. Mất độ hai canh giờ. Một lỗ huyệt sâu hai thước, rộng độ năm gang tay, dài một thước tám đã hoàn thành. Thiết đạp thi thể máu me bê bết xuống lỗ huyệt rồi cắm đầu lấp đất lại. Thế nhưng quái oang thay, Tốt vẫn chưa chết hẳn. Đến khi ú ớ tròn tỉnh, Tốt thất kinh khi thấy xung quanh mình giặt một màu tối om như mực. Đất cát đã lèn chặt mồm miệng tay chân. Đến lúc này Tốt mới nhận ra tình cảnh của mình, đó chính là bị chôn sống. Tốt điên cuồng vẫy nhưng lực mất tòng tâm, tiếng đất đổ xuống mỗi lúc một nhanh. Tốt khái hùng thần kinh căng ra tột độ. Tốt nghe rõ tiếng cười man sợ của thằng anh em thất đức trước khi co quáp chết tươi vì ngạt thở. Thời gian khi ấy là vào đầu giờ dần. Chuyện tốt đột nhiên mất tích khiến cho mọi người trong làng đều xôn xao. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ ở làng này, thế nhưng từ trước tới giờ tốt sống với người làng không bạc. Nên ai nấy đều tò mò lắm Sau đó đúng ba ngày Khi thiết cùng gia đình mang chầu cao rượu gạo Sang đánh tiếng cưới con gái vuông về làm vợ Lúc ông Phú Thăng sai gia nhân gọi con gái từ trong buồng ra Thì mới tá hỏa khi phát hiện hợi đã chết thắt cổ từ bao giờ Bà cả từ đó cứ điên điên dại dại Suốt ngày gào khóc tên con Cuộc sống cứ thế nặng nề trôi qua Cho đến một buổi chiều nọ Làng Yên Bình đã chứng kiến cơn gió thanh mưa máu Vào đúng 49 ngày sau khi tốt mất tích Và cơn biến cố đó bắt đầu từ thằng Thiết Thằng anh em kết nghĩa bất nhân đó Tối ngày hôm ấy trời mưa giả dích Tuy cơn mưa không lớn lắm Thế nhưng cứ kéo dài lê thê Kèm theo đó từng cơn gió quật cứ vụn vụt vào mặt mọi người Thời gian mới trôi qua giữa giờ rậu Tức là khoảng 18 giờ Vậy mà trời đã tối om như mực Giữa không gian bút giá và con đường đất lầy lội, giờ này không còn ai lai vã. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, tiếng mưa rơi lộp đột, chỉ còn có tiếng kéo kẹt đến trói tai của dặn tre hai bên đường, họa ra một khung cảnh âm u đến tàn tạ. Thằng Thiết chân đâm đá chân chiêu trở về. Sau khi cô hợi thắt cổ chết, thằng Thiết chán nản rượu chè cả ngày cứ thấy cắm mặt ở mấy phường ca kĩ. Từ sáng đêm, nó mới thèm mò về làng. Hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu, lại gặp con đường gồ ghề trơn trượt như đổ mỡ, khiến cho gã chậm bước hẳn đi. Thoáng trong không gian u ám với tiếng che kéo kẹt đó, Thiết nghe có tiếng bước chân người dội lại sát ngay sau lưng, có chiều sắp bắt kịp cả. Một luồng hơi lạnh sộc vào, khiến cho Thiết khẽ rùng mình. Linh tính mách bảo có điều gì đó đang đến với mình. sao gần đây vùng này rộ lên nạn cướp bóc ghê lắm. Đám cướp ấy thường chọn con đường vắng người, Nạn nhân là đàn bà con gái đi đêm Hoặc những người đi một mình Mà chặn đường cướp của Quan trình đã cho lính gióng đi tuần Nhưng đám ấy xuất quỷ nhập thần Không tài nào lần ra được Cái cảm giác đi một mình trong đêm đen Lại quay đó bám theo Khiến cho thằng Thiết cảnh giác hẳn lên Chẳng suy nghĩ được nhiều Theo bản năng gã lùi vào một cái lùm cây Cao ngang hông người Rồi cứ thế nín thở chờ đợi Nửa khắc trôi qua mà không thấy ai Thằng Thiết trao mày lầm bầm. Quái nhỉ? Chẳng lẽ mình cảnh giác quá? Cho nên mới nghi ngờ lung tung à? Nghĩ đoạn gã chui ra khỏi lùm cây rồi lại tiếp tục cất bước. Thế nhưng đi chưa được ba bước thì tiếng động kia lại phát ra. Lần này Thiết nghe rõ một một Gã giật mình quay lại thì tiếng động đó lại im bặt đi. Chỉ còn có tiếng tóc ngoé kêu dâm gian và tiếng rạng tre bên đường phát ra. Trên con đường độc đạo dẫn về làng bây giờ Không có thêm bất cứ bóng dáng ai khác Đã ba bốn lần đều đều như thế Tiết biết chắc là mình đã bị ma chêu Ở làng này thì người ta còn lạ gì việc ma chiêu ma giấu Kể đâu xa Thằng Sửu con bà lành đi chơi giữa trưa Bị con ma nó nhét vào bụi tre chút Đến đêm không thấy thằng bé về Cả nhà đốt đuốc hò nhau đi tìm nó Dân làng đảo qua bụi tre mấy lần mà không thấy Cho đến tận sáng hôm sau, người ta mới phát hiện ra nó kẹt giữa bụi tre trúc trong miệng là bao nhiêu đất cát với phân bò. Hơi rượu trong người Thiết lúc này đã bay sạch, thần chí tỉnh táo ra một chút, đủ để cho gã nhận ra mình đang bị cõi âm trêu trọng. Để chắc ăn với suy đoán của mình, Thiết làm theo kinh nghiệm dân gian. Ấy là hãy đi đêm vắng mà muốn nhìn thấy ma, thì cứ dạng hai chân bằng vai rồi gặp người nhìn qua háng là sẽ thấy rõ một một. mặc dù tâm trạng thất thỏm lắm nhưng thiết cũng đánh liều thử một phen khi vừa gặp người rồi nheo mắt nhìn tên ác nhân cái ngồn táng đàm rồi ngã lăn ngay ra đất bởi đập vào mắt gã là xác một người đàn ông đang ngồi xổm lù lù ngay sau háng của gã khoảng cách đó chắc chỉ độ một ngang tay mà thôi đó là một thân ảnh trương phành giống như đã được hạo huyệt từ lâu hai con ngươi người đó lồi tướng ra ngoài cứ lòng thòng máu mỡ đều chảy ra nhiễu thành từng mảng chảy rớt đầy ra mặt đất cái tay cổng queo như khúc củi gãy cứ khẽ đong đưa qua lại thầy mà đó nhìn gã rồi bỗng nhiên nhe răng ra cười tên ác nhân đái ướt súng quần rồi run rẩy cắm đầu bỏ chạy miệng không ngừng gào lên ma có ma cứu tôi với có ma không biết đã chạy đi bao xa cho tới khi thiết mệt đứt hơi thì gã mới dừng lại gập bụng thở chối chết Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt tạt vào thân thể Thiết khiến cho gã rúm gió cả lại. Thiết thái Hùng đưa mắt nhìn về phía con đường làng nơi có hai rặng tre bên đường rủ xuống tối om mà tái mặt nhớ lại. Giữa đêm hôm mưa gió thế này, gã chỉ mong ngay lúc này được ngồi yên trong nhà. Nhưng giờ mà bảo gã lội ngược lại thì có cho tiền, gã cũng không dám. Từ thủa cha xanh mẹ đẻ tới giờ, những buổi đi đêm về hôm chiêu hoa gẹo nguyệt. có bao giờ gã sợ thế này đâu. Thiết không tin vào ma quỷ, không tin vào báo ứng luân hồi. Nếu có ai kể, gã thường chỉ gạt phắt đi. Thế nhưng hôm nay thì khác, gã đã gặp ma. Cái thầy ma trương phình bốc mùi thối hoắc như xác chuột chết, khiến cho ba hồn bảy vía của gã bay đi sạch. Thiết thở hồng hộc đứng nhìn về phía con đường, mà sợ đến mất mật. Đứng đây thì chết rét, lại có thể gặp hồn ma nọ, Về thì có khi hồn ma vẫn làng vàng quanh đó để treo hắn. Dùng rằng mãi, cuối cùng mưa gió ngấm cái lạnh vào toàn thân, khiến cho thiết đánh liều quyết định quay trở về nhà. Gã chửi thề một tiếng, rồi nghiến răng cắm đầu chạy mạch. Nhưng giống như có mà đưa lối quỷ dẫn đường, đôi chân vô thức lại đưa thiết đến đúng căn nhà đất ọp ẹp của tốt, nơi mà hai người đã từng kết bái anh em sau lần tốt cứu mạng gã. Đứng đối diện với căn nhà hoang tàn, cỏ dại đã chùm lên cả vách, gã chết đứng tại chỗ. Căn nhà nằm cách nơi gã đứng chỉ một khoảng sân lầy lội. Từ sau khi tốt mất tích, nó cũng đã bị bỏ hoang luôn. Vậy mà hôm nay, bên trong căn nhà lại có ánh đèn le lói đang trao qua trao lại. Cái thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt đó lọt qua khe cửa, hắt vào mắt, khiến cho thiết sợ đến xanh mật. Gã run rẩy tự hỏi. Mẹ nó, nhà nó bỏ hoang mấy tháng nay rồi. Sao lại có đứa nào đốt đẹp bên trong cái kia nhỉ? Thoáng trong tiếng gió xe sát rít qua kẽ liết thiết ú ớ thất kinh khi mà gã nghe rõ mồn một những âm thanh bộp, bộp, bộp. Nghe giống hệt như tiếng ai đó hất đất cát đổ xuống nắp quan tài vậy. Và càng kinh hoàng hơn vì đôi chân của gã lúc này cứ đờ đẫn tiến lại gần cái khe cửa chết chóc đó. Đến khi chỉ còn cách khe cửa kia độ ba bước chân thì ánh đèn trong nhà đột nhiên tắt phụt đi. Cùng lúc đó, một con ngươi đỏ quạch vằn vện những tia máu cũng áp sát vào khe cửa nhìn gã chằm chằm. Thiết kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ngay ra đất. Cú ngã mạnh quá khiến cho đầu gã sưng u một cục rất to. Gã rên xiết nhưng vẫn cố bật dậy ú ớ khi nhận ra mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh Là thằng hầu đang ngủ gục ở cạnh chân giường Thiết lờ mờ nhớ ra bản nấy mình say rượu Rồi đã được thằng hầu này dìu về nhà Thì ra tất cả Chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém Nhưng cơn ác mộng đó thật quá Khiến gã cảm tưởng bản thân của mình Thực sự đã bị ma xỏa Rằng thực sự gã đã đứng ở căn nhà của thằng tốt Thiết kêu thằng hầu dậy Rồi hỏi rõ xem nó dìu gã về thằng nhà Hay có đi qua đâu không? Thằng hầu đang ngái ngủ Nó đáp qua loa cho có lẽ Thì cậu say quá Nên con cõng cậu về thẳng nhà Chứ có đi đâu nữa đâu ạ Thiết yên tâm phần nào Phẩy tay cho nó đi nằm tiếp Còn lại một mình trong căn buồng Gã đốt sáng mấy cây đuốc Rồi nằm co do trên giường Cố gắng dỗ giấc ngủ Thời gian đêm nay trôi qua từng khác với gã Thực sự như bất tận Hết ngồi lại đứng gã vò đầu bứt tai, còn hơi thở trong cổ họng thì ngày càng ngạt lại vì không gian đêm nay sao bức bối quá. đang lịm đi vì những suy nghĩ mông lung của mình, thì bỗng nhiên ba tiếng gõ cửa vọng vào, nghe khô khốc. Thiết sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, rồi lên tiếng: "Ai, ai gõ cửa nhà tôi đấy?" Chỉ có tiếng gió rít lên đáp lời của gã. Gã run rẩy tiến ra nhà ngoài, rồi chậm chậm mở toang cái cửa gỗ lim ra. Miệng thì không quên đằng hắng một tiếng cho đỡ sợ. <cười> ai đây? Ai có cửa đây? Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ gác không hay. Trước mặt thiết là không gian thoáng đãng thế nhưng mở tối. Đổi lại gác chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng đã xuất hiện từ bao giờ. Ánh sáng mờ ảo đổ vào nhà là bóng của những dặn tre muôn hình vạn trạng. Thiết lấy làm lạ lắm. Gã bước hẳn ra bên ngoài. Thế nhưng không có ai. Gã thắc mắc và đảo một vòng quanh sân nhà. Hay gã nghe nhầm nhìn? Có lẽ vậy, gã chửi thề một tiếng rồi trở về ngôi nhà, ngồi lại vị trí cũ. Thiết trong mày suy nghĩ về những sự lạ xảy ra đêm nay với gã. Để chấn an tinh thần, thiết vớ lấy cút rượu trên bàn rồi mở nắp, ngửa cổ tu liền một lúc mấy ngụm rượu. Rượu chưa qua quá cổ họng. thì tiếng đập cửa kia lại vang lên kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào kháy khiến cho gã dùng mình bất giác đánh rơi cút rượu xuống đất thiết mở cửa thật nhanh miệng gắt lớn thằng nào chiêu trọng ông đấy có tin đồng chém chết mẹ mày không quần lão lếu ngay lúc đó gã chợt á khẩu hai mắt trợn trừng chôn chân tại chỗ đứng trước mặt gã chẳng phải đứa người ở nào trong nhà mà là hồn ma gã nhìn thấy mấy mấy canh giờ trước Cái thầy mà có nước da xanh bùng, quần áo có chiều cũ kỹ, tay chân thì co quắp, hay hốc mắt lồi ra cứ nhìn gã trầm chọc khiến gã chết đứng ngay tại chỗ. Một nỗi sợ hãi bùa vây toàn thân khiến cho thiết bất động. Ánh trăng soi bóng cái thầy mà khiến gã không trông rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc đã cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất và không hề có bóng. Cái thầy trầm chậm, chậm ngẩng đầu nhìn thiết. Một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng dọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt như một vùng xương dày đó. Cái thầy ma giơ hai bàn tay nhớp nhúa lùng lẳng dính đầy đất bùn về phía mặt của gã. Giọng nói thì thầm như cất lên từ chốn u minh, nghe lạnh ngắt. Bà Thiết ơi, tôi tốt đây, tôi chết toàn quá, rồi bỏ khoét hết cả ra thì tôi rồi. Dùng... toàn thân của Thiết run lên bần bật, luồng khí lạnh thẳng vào thất khiếu, làm hồn vía của gã bay sạch đi. Thiết đái tổ tổ ngay ra đất, cổ họng giống như bị bóp nghẹt lại. Ánh đèn dầu trên bàn với mấy bó đuốc đột ngột tắt lịm đi. Cái bóng ấy cứ nhìn Thiết trầm trọng, định có cơ hội sẽ vồ lấy gã. Trong cái không gian tứ bề lặng lẽ, gió nhẹ điều hưu lùa qua song cửa, khiến gã lạnh buốt đến sờn cả gai ốc. Rồi đến khi thầy ma đó chậm rãi tiến gần về phía mình, thiết cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai gã chạm phải cái chân bản. Miệng thiết ú ớ kêu không thành tiếng, trong khi tay còn lại gã mò mẫm vớ lấy cái chuyên pha trà rồi ném mạnh về phía thầy ma kia. Nhưng cái chuyên bằng sứ đã nhằm hướng bức tường mà lao tới. Chỉ nghe tiếng xoàng rất to của sứ vỡ rơi xuống nền nhà, hình ảnh tốt mỗi lúc một rõ hơn khi gã luống cuống bò dậy. Đi men theo cảnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã đạp một thứ gì đó. Thiết thất kinh nhận ra, đôi chân của mình đã dày lên lưng con mèo tam thể đang nằm quẹo đầu trên đất. Con mèo lật mình, bấu móng vuốt vào chân của gã, kêu chu chéo vài tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tối. Thiết loạn trọng té bổ nhào xuống, cái thầy ma mỗi lúc một tiến lại gần hơn, đôi tay còng queo lủng lẳng Thiết người thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa giống như một cọng bún. Một cánh tay xương sầu rơi đánh bột xuống nền nhà, dòi bọ theo vết thương mà túa ra. Ngẩng mặt lên, Thiết mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt tốt đang trợn ngược nhìn mình. Gã gào lên và đạp cái bàn tay ẩm ướt đấy ra xa khỏi cơ thể, trao đảo nhắm mắt nhằm hướng cửa chính bỏ chạy đi. Thế nhưng gã cũng đã biêu đầu vì bị đập đầu vào tường. khiến cho thiết lăn quay ra choáng váng một lát sau từ xa vọng về tiếng chó chu thây lương cùng với một tiếng nổ lớn như tiếng sấm sau cùng không gian cũng trở về với vẻ tĩnh lặng thương nhật của nó gió bắt đầu tìm hướng mà thổi làm đung đưa những ngọn tre quan hồn tốt lầm lũi tiến về hướng gốc đa đầu làng đi theo sau là thiết lật đật bước theo như một con rối gỗ tin thằng thiết chết trồng cây chuối trong mảnh đất nhà ông bá hộ thủ với cái lưới bị ai đó xẻo đi làm chấn động cả làng dù sinh thời thằng thiết sống láo lếu hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chứng kiến cái chết có phần thê thảm của gã ai cũng phải xót thương thế nhưng xót thương chỉ là một chút thôi còn nỗi kinh sợ mới là chiếm phần nhiều mảnh đất nhà bá hộ thủ từ lâu đã được coi là tử địa dân quanh làng đồn rằng ở đấy có ma chẳng ai dại gì bén màng vào làm gì Vậy mà thằng Thiết lại đi vào đó để mà chết. Mà lại chết cắm đầu xuống đất thì chỉ có ma hành mà thôi. Vây lấy cái chết của Thiết là một bầu không khí rờn rợn. Ông Phú dù trong lòng hoang mang lắm, nhưng sâu trong thâm tâm, ông lại vui mừng hơn cả. Thằng Thiết chết rồi thì bí mật giết thằng tốt cũng sẽ theo nó xuống mồ mà thôi. Bí mật đó sẽ mãi vùi sâu dưới hai thước đất. Những tưởng sau đó làng này sẽ yên ổn phần nào. Nhưng riêng với ông Phú thì không. Bà cả hóa điên sau cái chết của con gái. Bà ba đột nhiên thì cứ làm nhảm những câu vô nghĩa. Lâu lâu lại cứ nhìn ông Phú trừng trừng khiến ông đâm hoảng sợ. Dân làng kháo nhau, bà ba đã bị ma nhập. Quay trở lại với thực tại, ông Phú thở dài vắt tay lên chán. Có lẽ thời gian đã trôi về nửa đêm. Bà hai lên chùa từ chiều tới giờ vẫn chưa về. Thành thử ra trong nhà chỉ còn lại ông. Cùng với mấy đứa gia nhân Tiết trời hôm nay có phần ngột ngạt và oi bức hơn mọi ngày Không biết đã trôi qua mấy khắc Đến khi mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt súng cả kéo dài làm bằng lụa Ông Phú mới lật đật trở ra gian nhà ngoài Thấy cổ họng mình đắng chát Ông sỏ guốc tiến ra nhà ngoài Rồi cất cái giọng kẻ cả gọi À thằng tí đâu nhỉ Thằng tí đâu Mày lấy cho ông bát nước vối đi Nói rồi ông Phú trở vào cái sập ngồi chờ đợi và tiếp tục suy ngẫm. Bất chợt ông khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn vào phía góc tôi. Dưới ánh sáng vàng vọt hát ra của ngọn đèn dầu trên bàn uống nước, ông Phú giật mình vì thấy có một cái cuốc còn lấm lem bùn đất gác ở góc nhà. Dân gian vốn dạy rằng gác cuốc ở góc nhà là một điều đại kỵ. Điều ấy ứng với việc gia chủ sắp đón nhận một đám tàng. Vậy mà không biết đứa ngu mục nào nó lại đem bỏ cái cuốc ở đây. Ông Phú lật đật tiến lại để xem xét. Ngay lập tức ông cảm thấy dùng mình một cái. Cái cuốc cán màu đen dài cỡ thước tư này sao ông thấy quen mắt thế? Thế nhưng nhất thời ông không nhận ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Nhưng mà cái thứ bùn đất màu đỏ sậm đó thì làm sao ông có thể quên được? Vì cả cái làng này, ngoài nhà ông bá hộ thủ Thì chẳng nơi nào có cái màu đất ấy. Ông Phú tái mặt, ném cái cuốc xuống đất rồi ra tiếng quát to. Mẹ tiên sư cha chúng mày, đứa nào đem cái cuốc gác vào góc nhà thế hả? Thế nhưng ông đã kêu to đến ba bốn lần, Vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng đứa gia nhân nào đáp lời ông. Ông Phú bực dọc, ông dò dẫm bước hẳn ra khu nhà dưới là nơi đám gia nhân ăn ngủ. Ông đẩy cửa rồi quát to. tiên sư cha chúng mày làm cái gì mông gọi mấy lần không chịu đáp thế hử ông phú chợt cứng họng khi nhận thấy một thân ảnh đang ngồi lù lù quay lưng về phía ông mà cứ hí khoáy làm cái gì đó chỉ thấy những âm thanh nghe như tiếng đóng ván vào gỗ rội ra đều đặn ánh sáng của bó đuốc không thể soi rõ mặt của kẻ đó theo thói quen ông phú khệnh khạng cất giọng kể cả rồi nói thằng nào đấy hử Mày điếc hay sao mà không nghe ông gọi? Mà mày làm cái gì thế? Thân ảnh đó chợt ngừng lại, rồi từ từ quay đầu ra đằng sau. Cái đầu đó quay ngược từ trước ra sau, rồi ngoác mồm cười hành hạch, mặc dù lưng thì vẫn quay về phía ông Phú. Liền sau đó là thanh âm nghẹn đặc như vọng về từ cõi âm ti. Ông ơi! Con đang đóng quan tài để chôn ông đấy. Con đây... Ăn tốt đây. <cười> ông Phú kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hải hùng nhìn quanh căn buồng đã tối nhũ nút. Cơn ác mộng kinh hoàng làm ông nhũn cả người ra. Cảm thấy không khí trong buồng đêm nay thật ngột ngạt, ông thấy khó thở lắm. Ông lao vội ra nhà ngoài, thậm chí quên cả sỏ quốc. Ông Phú khêu sáng ngọn đèn dầu, rồi bắt đầu mường tượng về cơn mộng mị đã qua. Ông đưa mắt len lén nhìn về phía góc nhà Không có cái cuốc nào cả Suy nghĩ miên man một hồi Cho tới tận khi bụng dạ réo ầm ầm Mới kéo ông Phú quay trở lại với thực tại Ông chợt nhớ ra là từ bữa cơm sáng tới giờ Ông vẫn chưa có gì bỏ vào bụng thêm Ông lại lục tục tiến ra thềm nhà Nói vọng xuống dưới bếp Xuyến ơi Con Xuyến đâu rồi Mày nấu cho ông nồi cháo nha. Chị Xuyến là chân làm bếp, nghe tiếng chủ gọi thì vội vấn lại đám tóc và nhanh chân tiến ra. Chị nói. Ôi ông lên nhà đi, kẻo chúng gió độc bây giờ. Con vặt cổ con gà, rồi nấu u trong nồi cháo nha. Ông Phú ừ một tiếng gọn lòn rồi quay trở lên nhà trên. Trăng thượng tuần soi sáng cả khung cửa, hát cánh sáng lờ mờ lên bộ bàn ghế bóng loáng nước sơn. Ngồi một lúc thấy bụng dạ ấm ách, ông Phú bò xuống nhà ngang, khều thằng tí dậy để canh cho ông đi nặng. Ngồi trong nhà vệ sinh ở góc vườn, ông Phú đề cao cảnh giác lắm. Cũng may có thằng hầu bên cạnh, ông đỡ sợ phần nào. ỉa đái xong xuôi, ông Phú tiến lên nhà trên rồi xua tay cho thằng hầu đi ngủ. Vừa bước chân qua bậc cửa, ông giật mình vì non thấy có bóng người lui cui ngồi ở góc giường trong buồng nhà ông. tóc người ấy xóa ra, khiến ông nhìn không sao rõ được mặt. Người ấy ngồi gục đầu, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó mà ông nghe không rõ. Ban đầu ông còn tưởng đó là bà Hai đi chùa về giữa đêm, cho nên cũng yên trí ngồi xuống cạnh, thậm chí còn lấy ấm trà ra mà pha. Uống trà được một lúc, ông bắt đầu thoải mái cất giọng hỏi bóng người trong góc nhà. Trời nửa đêm nửa hôm thế này, sao bà về nhà muộn thế ư? Sao bà không xin mấy sãi cho ngủ lại trong chùa? Về đêm về hôm thế này, nhỡ mà gặp trộm gặp cướp là chết đấy Người trong bóng giường kia vẫn không nói gì. Người đó vẫn làm nhảm làm nhảm cái gì đó trong họng. Ông Phú bắt đầu thấy lạ, bèn đặt chén chè xuống bàn, rồi tiến đến bàn thờ khêu sáng ngọn đèn dầu to hơn. Vừa khêu xong cái ngọn đèn, ông quay lưng tính trở vào trong, thì người ngồi góc giường kia đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một cái lược nằm trên chiếc chiếu cói Ông Phú hoảng quá Ú ớ không nói được gì nữa Đúng lúc đó có giọng chị Xuyến vọng từ ngoài Ông ơi Mời ông ra sơi cháo cho nó ấm bụng ạ." Khi vừa vào trong buồng Bắt gặp đôi mắt mở to đầy vẻ kinh sợ của ông Phú Chị Xuyến bỗng giật mình vội hỏi Ôi trời ơi Ông bị làm sao thế này Ông trúng gió đi à Rồi chị hối gà sấn lại gần Nắn bóp tay chân cho ông. Ông Phú liên tục lắc đầu, một lúc sau mới nói được có vài câu. Xuyến ơi, tao vừa mới thấy có người ngồi góc giường đằng kia kìa. Rõ ràng đang ngồi chải tóc, còn nói cái gì nữa cơ. Tao ngỡ là bà mày, ai ngờ khêu đèn lên thì thoát cái đã không thấy nó đâu cả. Nghe đến đây đôi mắt Xuyến chợt đảo đến góc giường ở trong buồng. Chị có nhìn thấy một chiếc lược sờn cũ thật Chị Xuyến chạy đến cầm cái lược ấy lên Rồi ngạc nhiên nói Ơ Đây chính là cái lược Mà hồi còn sống Cô hợi con hay dùng để chạy đâu mà Bây giờ người thì mất rồi Nhưng lược vẫn còn đấy Nói rồi chị Xuyến Dìu ông Phú ra bàn uống nước Chị nói Hay là ông lại nhớ cô con quá Nên ông nhìn nhầm rồi Ông Phú cố sống cố chết lắc đầu khẳng định như đinh đóng cột. Không, nhầm là nhầm thế nào? Rõ ràng tao nhìn thấy tận mắt cơ mà, không thể nhầm lẫn gì ở đây được. Vì chính khi nãy nó trải cái lực ấy, mà giờ cái lực còn đây, người lại biến đi đâu mất. Không thể nào là do tao hoa mắt tự tưởng tượng ra được. Chị xuyến ngần người, chị dơ cái lược lên trước mặt mình để kiểm chứng. Chị cũng thấy lời ông Phú nói có lý lắm. Không dừng tại sao cái lược xuất hiện ở đây được, hẳn phải có nguyên do của nó chứ. Tuy vậy chị Xuyến không đồng tình, thế nhưng cũng không khẳng định. Chị chỉ nói. Cứ cho là có ma quỷ gì đó luẩn quẩn quanh đây đi. Nhưng nếu nó muốn làm gì thì đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa suông tới đâu ngả. Thế à để mai con bảo bà, qua bà đồng nhâm hỏi thử xem ông nhé. Bà nhâm mấy năm nay cũng lập điện thờ. Khéo biết việc này đi ông ạ. Ông Phú thở dài phất tay rồi nói. Ừ, thôi à, cứ tạm thế cái đã. Chị Xuyến nhanh mồm. Dạ bẩm ông, hề à mời ông ăn cho nó nóng à. Cháo còn nhiều lắm, ông vẫn đói, lát con múc thêm cho ông nhé. Chị Xuyến xin phép rồi trở về nhà ngang. Ông Phú đói đến hoa mắt nên vục muỗng múc một muỗng rất to. Lòng môi, phồng mồm thổi cho nó nguội, rồi đút thẳng vào trong miệng nhai nhồm nhòm đẩy sung sướng. Cơn đói kéo ông Phú thoát ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng. Bát cháo gà nóng hổi loáng cái đã hết nhãn. Ông Phú kéo cái điếu bát lại trước mặt mình, nhanh tay mở hộp thuốc lào, làm một điếu. Đang chìm đắm trong làn khói trắng đục, ông Phú bỗng nghe có tiếng zin rít như tiếng móng tay cào vào miếng ván gỗ ở ngay vách sau lưng nhà. Ông Phú quay người lại rồi nghĩ thầm, trong nhà có mỗi mình mình, sao trong buồng chữ vàng lại có tiếng cao là thế nào nhỉ? Hay là chuột bọ phá phách đây? Ông Phú vớ lấy cây ba to đầu bịt sắt rồi mon men tiến lại gần để kiểm tra. Vừa đến cửa buồng, toàn đưa tay vén tấm mảnh tre, thì ngay lập tức ông Phú phải rụt lại rồi giật mình lắng nghe. Trong buồng ngủ chỉ có mình vợ chồng ông được ra vào. Tại sao lại có tiếng tay người kèm theo tiếng kéo kẹt giống như ai đó mới ngồi lên từ cái ghế mây. Ông Phú thét lên rồi lao vào. Đứa nào, là đứa nào nấp trong này ra mau cho tao. Không có tiếng trả lời nhưng tiếng zin rít kia dừng hẳn. Ông Phú đưa mắt nhìn vào. Trong bóng tối mờ mờ, cái võng cói mà ông hay nằm ngả lưng vẫn còn chuyển động. Chứng tỏ vừa có người ngồi trên đó. Ông Phú hốt hoảng quay đầu tính trở ra gọi đám gia nhân. Nhưng càng hãi hùng hơn nữa, vì ông chợt nhận ra có một cỗ sức mạnh vô hình đang níu chặt chân của ông lại. Ông dẫy đạp cách nào cũng không sao thoát ra được. Ông Phú gào lên một tràng thê thảm trước khi té xuống bất tử nhân sự. Chị Xuyến cùng thằng Tý ngồi nhà ngang, nghe tiếng chủ mình gào lên. thì hãy hùng tung bật cửa ra thấy ông phú đang ngất lịm ở cửa buồng chị xuyến nhanh chóng bế thốc ông lên rồi quay sang bảo thằng tý thôi chết rồi ông trúng gió rồi mày mau ra vườn lái lá trâu không vào đây để tao còn đánh gió cho ông nhanh lên nhanh lên thế rồi kẻ đánh gió kẻ hơ lá dầu không một lúc sau ông phú mới tỉnh lại vừa mở mắt ra ông phú co lại nơi góc giường Hãy cùng nhớ lại từng chi tiết chuyện vừa mới xảy ra. Ông tái mặt nhìn vào trong buồng ngủ mà vẫn còn cảm thấy rờn rợn. Ông quay sang nói với chị Xuyến. Xuyến ơi, mày kiểm tra giúp ông xem. Xem có đứa nào núp trong buồng kia không? Xong xuôi thì mày với thằng Tý trải chiếu lên đây nằm ngủ luôn. Hôm nay ông thấy có gì đó lạ lắm. Chị Xuyến gật đầu làm theo ý chủ. Sau khi ba chủ tớ dò xét mấy lần, quả nhiên trong buồng chẳng có ai. Ông Phú cũng giấu nhẹm đi việc gặp chuyện ban nãy và bắt thằng Tý châm thêm dầu hôi vào mấy bó đuốc rồi bắt nó ngủ lại ở nhà trên với lý do canh trộn. Lúc ấy là đầu giờ dần, cả làng yên bình vẫn còn im lìm chìm trong giấc ngủ mê mệt. Từ lúc có thằng Tý và con Xuyến ngủ cùng, ông Phú cũng an tâm mà sâu giấc hơn. Cho đến khi những thanh âm bột bộp, bộp Nghe như tiếng ai hất đất đổ lên ván gỗ, khiến ông Phú giật mình. Ông nằm im, lắng tai nghe, thậm chí không dám thở mạnh. Lúc đầu thanh âm đó còn nhỏ, sau cứ lớn dần lớn dần, dội vào óc ông Phú nghe rõ một một. Ông Phú hãi quá, quay sang lay thẳng tí, rồi hỏi giật nó. Này tí, mày có nghe thấy tiếng gì không? Chị Xuyến nghe thấy chủ hỏi, thì khoảng hốt bật dậy. tay làm làm cây gậy gỗ thủ thế Chị cũng hỏi Trộm đâu hả ông? Trộm đâu? Ông Phú gắt nhẹ Trộm đâu ra mà trộm Ông hỏi Là mày có nghe thấy tiếng đứa nào Nó đầm đất không? Mới vừa rồi rõ mồn một Bây giờ im bặt rồi Chị Xuyến thu lại cây gậy Ngồi xuống võng ngáp dài mấy cái Rồi nói Ôi chắc ông nằm mơ thôi Thôi ngủ đi ông đêm khuya lắm rồi ông phú cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm ông thở dài nằm ngả lưng xuống thế nhưng chưa qua hai nhịp thở thì ba tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ khiến ông cảm tưởng tim mình như vỡ tung ra thế nhưng sau ba tiếng gõ khô lãnh kia không ra lại đột nhiên im bặt bất thần toàn thân ông phú nổi dựng gai ốc mấy bó đuốc khô dầu cũng tắt lịm đi và ra cái làn khói trắng đục khiến cả các nhà lờ mờ tranh tối tranh sáng. Lúc này ông Phú lại mắc tiểu, nhưng đành cắn răng nằm im mà chịu trận chứ không dám trở dậy nữa. Bên ngoài tiếng chó nhà ai chu lên từng chặp ai oán, càng khiến cho bầu không khí thêm ảm đạm đến thê lương. Ông Phú cứ nằm co giò, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm ông giật mình thon thót. Ông cứ nằm thế cho đến khi tiếng người đi làm đồng xôn xao ở con ngõ dẫn qua nhà, ông mới mệt mỏi rục thằng tí và cái xuyến dậy làm việc. Còn về phần ông, nếu chậm mấy bước, không khéo đái luôn ra quần mất. Vệ sinh xong xuôi, ông Phú nhanh chân bước trở lên nhà, rồi ngẩn ngơ thả bộ ở sân trước, trước khi ngồi phịch xuống dưới thềm. Mặt trời vừa đó lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thanh thang trước mặt ông. Tiếng chim hót rộn rã chào đón bình minh vang lên bên tai. Thế nhưng ông không nghe thấy gì cả. Ông Phú ăn uống qua loa cho có lệ, rồi sai thẳng tí cắp cháp theo hầu. Ông định sang nhà đám bá hộ, dự cái sòng tổ tôm, cho quên đi những nỗi sợ trong lòng. Bà hai lên chùa mãi chưa thấy về. Ông Phú trở về nhà cũng là lúc xế chiều. Mây đen kéo đến từng cơn, khiến cảnh vật nhuốm một màu nâu nhờ nhợ như dầu trà. Ông bỏ luôn bữa cơm chiều hôm ấy, mấy lần đứng trước bàn thờ khấn vái, rồi lại vào buồng nằm chăn chọc, trong đầu ông đẩy dậy những nghĩ suy. Lần qua lần lại, ông không sao ngủ được. Nằm một mình, ông vừa nghĩ đến chuyện con hợi, vừa dần dần nhớ lại chuyện cái bóng thẳng tốt hiện về ngay trong căn buồng ông đang nằm. Ông mon men trở ra nhà ngoài, rồi ngồi bạc mặt xuống cái sập làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Ông Phú chán nản. ngẩng đầu nhìn lên mấy tấm di ảnh trên ban thờ, rồi tự nhiên giận ứ lên tới tận cổ, vì đứa con gái ngu muội làm bại hoại gia phong nhà ông. Ngày lúc này đây, ông chỉ ước có thể tận tay đâm chết hai đứa nghịch tử mà thôi. Bóng tối phủ kín ngôi làng và rất nhanh kéo theo một cơn mưa nặng hạt. Ông Phú đứng ở bậc cửa rồi gọi lớn. Tí ơi, lên đây ngủ coi nhà với ông nha. Tí ơi! Ôi thằng Tí đâu rồi nhỉ? Ông Phú gọi đến ba bốn lần, nhưng tiếng gọi bị mưa gió ầm ầm át đi. Ông nhanh chân thụt lùi vào bên trong, đưa tay khép cửa tránh nước mưa hắt vào. Lúc này còn mình ông trong căn nhà gỗ ba gian. Lần đầu tiên, ở chính trong căn nhà mình mà ông Phú lại cảm thấy rờn rợn sợ hãi thế này. Vẳng trong tiếng mưa và tiếng gió rít lên qua khe cửa. Ông Phú nghe tiếng con chó hàng xóm tiếp tục chu lên có chiều mỗi lúc một lớn hơn. Đêm nay căn nhà bức bách như một cố quan tài giam ông Phú bên trong khiến ông cảm thấy dùng mình run sợ. Cảm giác mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm can của ông. Ông Phú đờ đẫn lê chân lên sập với tay thắp lấy mấy nén nhang. Nhang chưa cắm hết thì cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình bật tung ra. Kéo theo đó là từng làn mưa gió hắt vào vùn vụt bên trong. Mấy nén nhàng bỗng nhìn tắt ngúm đi Đèn cầy với mấy bó đuốc cũng tắt liệt Trả lại một màn đêm u tịch Ông Phú hái hùng chạy nhanh ra khỏi nhà Đứng giữa làn mưa gió Nhìn vào bên trong nhà Mà toàn thân cứ run lẩy bẩy Dưới ánh chớp chói lòa soi xuống kia Ông Phú thấy rõ trên cái sập gỗ môn Lù lù mười mấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng ngoác miệng cười với ông Có đứa cổ vẫn còn buộc sợi dây thòng lọng Có đứa tay chân co quắp lủng lẳng Còn có đứa cụt đầu, có đứa lại cụt tay. Ông Phú rú lên một tiếng, ông dội mắt nhìn lại. Căn nhà lại trống trơn chẳng hề có ai. Ông lao nhanh xuống nhà ngang. Đêm đó ông ngủ cùng hai đứa gia nhân thần tín. Cho đến giờ phút này, ông Phú tin rằng hồn ma ở thế giới cõi âm đã tìm về báo oán ông. Tình mơ ngày hôm sau, ông Phú cùng thằng tí vội vã sang nhà thầy Dậu nhờ thầy cứu giúp cho. Thầy sậu ngồi trên sập cao, tay cầm lá trầu với quả cao mới bổ, rồi trầm giọng nói. Mời ông đi tìm thầy khác cho. Sức ta không giúp nổi đâu. Mười lăm năm trước, ông giết hại cả nhà người ta. Mười mấy mạng chết cụt đầu dưới tay của ông. Lại lâu ngày không được cúng bái nữa, họ sớm thành ngạ quỷ đói khát rồi. Kìa kìa, chúng nó đứng đầy ngoài cổng nhà tôi kìa. Cả con gái ông với thằng người ở chết oan nữa đấy. Tội ông là lớn lắm, ta không giúp nổi đâu. Ông Phú ngã ngồi ra đất, mấy giây sau mới đờ đấn ra về. 15 năm trước, ông Phú cùng hai thằng nữa đột nhập vào nhà ông bá hộ thủ rồi cướp sạch tiền bạc. Để xóa đi dấu vết, ông bàn với hai thằng giết người diệt khẩu. 12 cái đầu lâu lăn ra nền đất trước khi cả ba đứa chuồn đi. Vì sợ số vàng phải chia làm ba, nhân lúc làm trầu rượu mừng công, ông Phú đã thuốc chết hai thằng kia rồi đẩy xác xuống đáy sông lạnh lẽo. Giờ đây khi nghe lời thầy dậu phán ra vành vách như vậy, ông Phú như người mất hồn. Lúc ngang qua các nhà ông bá hộ thủ, ông Phú cứ đứng đó chết chân, mắt trợn trừng vào bên trong như bị thôi miên. bất chợt cây gạo trồng ngay đầu cổng chết khô đã lâu, một cành rơi xuống sượt ngang người ông. rơi đánh bột một tiếng xuống đất khiến ông phú tái mét mặt mày ông lầm lũi trở về nhà khi cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn sẩm tối hôm đó bà hai đi chùa đáp về đến nhà bà ra cái giếng thả cái gầu múc nước định rửa ráy tay chân bất chợt bà giật mình thấy cái gầu chạm phải vật gì trên mặt nước nghe cộp một tiếng khô khan bà hai quay vào dãy nhà ngang rồi gọi xuyến ơi có đứa nào thả quả dưa xuống giếng nhà mình thế nhỉ chị xuyến lật đật chạy ra rồi dọi ngọn đuốc xuống bên dưới ngay lập tức chị thét lên ngã ngồi ra sau môi miệng thì ú ớ dưới đáy giếng lạnh lẽo xác ông phú nổi dập dành tự bao giờ à, thưa quý vị đến đây thì tập truyện mưa máu gió tanh của tác giả ngọc lan xin phép được khép lại xin à, cảm ơn quý vị đã dành ra cái thời gian quý báu của mình để thưởng thức hết câu chuyện ngày hôm nay xin à, cảm ơn quý vị rất nhiều hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo tạm biệt mọi người